Trưng hết trong tâm, trai, thế nào rồi? Trần rất tân kết Tiểu Thu Tâm trạng Trần tức tỏa. rồi? rồi. được Nhưng chưa cười nói, mẹ vợ là người được không? lòng vẫn yên con nào Phong nói, cùng hòa nhã, nói chuyện cũng cần. đồng chuyện hôn con lắng ông ngày nay lập tức được giải 2051, đều đã cho có của của họ hòa lo em mỉm mẹ Mẹ mấy vợ vô là lập và ra bà ý vương thu vũ đỏ mặt nói mẹ con nói vì nhà con ở cách nhau quá xa nên chuyện hôn lễ phải phiền hai bác rồi hơn nữa mẹ con cũng không rõ phong tục kết hôn ở đây thế nào mẹ con cũng rất thấy náy mẹ trần phong vui đến mức không khép miệng lại được nắm chặt lấy tay vương thu vũ làm phiền gì đâu dù cho có phiền hai bác cũng rất vui trần phong vội nói ba mẹ vậy ngày cưới có thể quyết định rồi mẹ và ba con mấy ngày nay đang tìm ngày tốt nhưng cũng không thể quá vội nếu không sẽ chuẩn bị không chú đáo tội nghiệp tiểu vương hơn nữa công việc thường ngày của tiểu vương rất bận nếu lại bận chuyện hôn lễ e rằng sẽ không thể nghỉ ngơi mẹ và ba con nghĩ đợi tới kỳ nghỉ đông lúc đó cả nhà của thông gia có đến thì cũng không phải vội vàng hai đứa cảm thấy thế nào ba mẹ trần phong sớm đã quyết định chỉ còn đợi tin tức của con trai trần phong tính toán đến lúc nghỉ đông vẫn còn mấy tháng thời gian này có vẻ hơi dài nhưng như vậy cũng tốt có đủ thời gian chuẩn bị sẽ không để tiểu thu phải chịu thiệt thòi trước khi đi anh đã hứa với mẹ vợ rồi anh gật đầu dạ nghỉ đông cũng được vương thu vũ mỉm cười nói bác trai bác gái suy nghĩ thật thấu đáo đến lúc nghỉ đông sẽ tốt hơn mẹ trần phong mỉm cười chuyện hôn lễ này hai đứa đừng lo cứ giao cho ông bà già này bình thường bố mẹ rảnh rỗi từ sáng đến tối giờ xem như đã tìm được việc để làm rồi cuối cùng cũng có thể thông báo cho bọn họ về hôn lễ của con trai mình rồi nơi đầu tiên ba mẹ trần phong báo tin chính là du gia lúc thanh ti nghe được tin đó thì vui đến mức nhảy tung tăng trên sofa wow, thật sao cô tiểu vương và chú trần sắp kết hôn rồi cô tiểu vương sắp làm cô dâu rồi tiểu trạm nhìn thấy chị vui mừng như vậy thì cũng cười theo nhạc thính phong không hề có chút bất ngờ chuyện này không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao cậu nói không phải lập tức tổ chức hôn lễ đợi chúng ta nghỉ đông rồi mới kết hôn nghỉ đông thanh ti xuề ngón tay ra tính toán ây ra không biết đâu dù sao thì cuối cùng cô tiểu vương và chú trần cũng kết hôn lần đầu tiên em nhìn thấy cô tiểu vương em liền cảm thấy cô ấy rất xứng đôi với chú trần tiểu h ái đang ngồi đan dày len cho con thanh ti của chúng ta thật lợi hại tầm nhìn cực kỳ tốt thanh ti tự hào hết mặt lên đúng vậy đúng vậy mắt nhìn của cô bé rất rất tốt nhạc thính phong mỉm cười đến lúc đó em có thể lấy được bao lì xì to rồi anh cũng có mà anh cũng giúp đỡ rất nhiều nếu chú trần không cho anh em sẽ tìm chú tính sổ nhạc thính phong nuốt mái tóc dài của thanh thi vậy của anh cho em hết có được không thanh thi gieo họ vui mừng x à vào lòng nhạc thính phong cọ cọ vào mặt cậu anh thật là tốt chương hai n trăm năm m ư a n h chưa trở về em không ngủ được khuôn mặt tiểu gái mang theo đủ cười cô nhìn con gái và nhạc thính phong ôm nhau thân mật cũng không nói gì thêm cô rất thích nhạc thính phong tuổi không lớn nhưng lại rất vững vàng cậu bé hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi quan trọng là rất thương thanh thi tiểu hãy cảm thấy nếu trong tương lai hai đứa trẻ này nảy sinh tình cảm không chừng sẽ rất đẹp đôi cô sẽ rất vui mừng khi thấy cảnh đó chuyện này cô từng nói với du d ự c nhưng mà anh lại không vui cho lắm dù sao giờ vẫn còn nhỏ đợi hai đứa lớn hơn một chút hiểu tình cảm là thế nào nói không chừng sẽ thuận theo tự nhiên mà thành tình cảm của hai đứa hiện giờ vẫn là tình cảm anh em nhưng mà ai biết được tương lai có thay đổi gì không tiểu ái hỏi con gái thanh ti mẹ sẽ làm cho con một chiếc khăn t r ò n nhé con thích màu gì thanh ti lắc đầu nói mẹ đan dày cho em đã mẹ rồi hiện giờ vẫn chưa đến lúc dùng khăn t r ò n mẹ đừng làm cho con tiểu ái mỉm cười mẹ muốn nói khi mẹ rảnh rỗi sẽ đan cho con không nói làm ngay bây giờ con chọn một màu mà con thích đi thính phong cũng vậy đan cho bọn con xong đến mùa đông hai đứa có thể cùng c h o n g khăn nhạc thính phong lắc đầu dì hơi đan cho thanh ti được rồi đừng làm cho con tiểu hay lắc đầu không được vậy làm cho hai đứa giống hệt nhau có được không đến lúc đó hai đứa cùng c h o n g khăn ra ngoài nhạc thính phong đột nhiên nghĩ đến chuyện người yêu mặc đồ giống nhau không khỏi có chút đỏ mặt cậu lắc đầu nghĩ những chuyện này làm gì thật không ra sao cả sau cùng tiểu hãy chọn màu trắng con trai và con gái đều có thể dùng buổi tối du d ự c trở về hơi trễ ba đứa trẻ đều đã ngủ tiểu hãy ngồi trong phòng khách vừa đan dày vừa đợi du d ự c trở về nghe thấy tiếng mở cửa liền ngừng tay du d ự c bước vào cô đứng dậy nói sao hôm nay anh về chết thế anh đã ăn cơm chưa vẫn chưa sao em còn chưa ngủ nữa tiểu h ái nhìn thấy du rực mặt đầy mệt mỏi trong lòng đau xót liền rót cho anh ly nước anh chưa về sao em yên tâm ngủ được anh đ ợ i chút em hâm đồ ăn lại cho anh ùm du rực giơ tay ôm lấy tiểu h ái tựa đầu lên vai cô dường như vô cùng mệt mỏi tiểu h ái cảm thấy hôm nay du rực có chuyện gì đó liền vũ cánh tay anh em đi hâm thức ăn cho anh anh buông tay em ra trước đi du rực buông cô ra cùng cô đi vào nhà bếp anh vào đây làm gì mo uống nước nghỉ ngơi một chút em làm xong nhanh thôi trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo em cho vào thêm chút sủi cảo có được không du rực ngoan ngoan gật đầu ùm anh vẫn không động đậy đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn tiểu gái bận rộn bất luận anh về trễ thế nào cô đều để đèn sáng chờ anh có cô trong nhà luôn ấm áp tiểu hãy cảm thấy hôm nay du rực không ổn nhưng cô không hỏi đợi anh ăn xong rồi tính hâm thức ăn xong cô lại làm thêm cho du rực một chén sủi cảo du rực sợ cô bị nóng không đợi cô động tay vào tự mình đến bưng ra anh nói vợ ơi ăn chung với anh một chút nha tiểu hãy gật đầu được rồi đúng lúc em cũng đang đói em cũng muốn ăn sủi cảo cô không đói nhưng cô không muốn để anh phải ăn cơm một mình hai người cùng ăn sẽ cảm thấy ấm cúng hơn c h ư n g hai n t r ă năm m ư ơ để bà xã nuôi anh tiểu h ái đút một miếng sủi cảo vào miệng anh coi chừng nóng hồi chiều em vừa gói nhân thịt nóng hương thanh ti và thính phong đều chưa ăn du rực há miệng cắn một nửa sủi cảo vừa nấu bên trong vô cùng nóng anh liên tục gật đầu ngon lắm vừa nếm đã biết ngay nhân em làm vậy anh ăn nhiều nhiều đi nói xong câu ngừng một chút mà thôi anh đừng ăn nhiều quá sủi c ả o khó tiêu lắm ăn nhiều sẽ đầy bụng không sao dạ dày của anh rất tốt suốt thời gian ngồi ăn tiểu h ái chỉ ăn hai viên sủi c ả o đa phần còn lại đều đốt cho du rực thức ăn nóng hổi đã khiến du rực cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi ăn xong tiểu h ái định đi rửa chén anh không cho để anh em nghỉ ngơi đi ở nhà em không làm gì cả chuyện rửa chén cũng làm em mệt sao du rực vẫn không chịu chỉ muốn câu nghỉ ngơi tiểu ái không cãi được anh đành phải cùng anh đi vào nhà bếp anh rửa xong thì cô út vào t ủ bếp du rực gọi một tiếng bà xã sao du rực xoay đầu qua hỏi cô nếu có một ngày anh không làm cục trưởng nữa em cảm thấy được không tiểu ái trong lòng trầm âm có phải liên quan đến công việc không cô lập tức mỉm cười nói dĩ nhiên là được rồi em chỉ mong anh đừng làm như vậy sẽ có thời gian ở bên cạnh con cũng ở bên cạnh em nhiều hơn sao thế sao lại hỏi em như vậy du d ự c lắc đầu không có gì chỉ là công việc gần đây đột nhiên quá nhiều có chút mệt mỏi tiểu hãi lấy khăn cho du d ự c lau tay vậy thì mau đi nghỉ ngơi đi ở đây cứ để cho em anh mau đi tắm đi cô đẩy du d ự c ra ngoài anh mỉm cười nói hôm nay anh còn chưa gặp con nữa tiểu hãi mỉm cười ngủ rồi anh đi xem đi hôm nay còn cứ gọi ba nữa đó con chúng ta thật lợi hại giờ đã biết gọi b à rồi du d ự c vô cùng vui mừng cậu bé nằm ngủ ngoan ngoan trên giường nhỏ của mình du d ự c không lưng hôn lên mặt cậu nhóc một cái tiểu ái vô vai anh được rồi đừng nhìn nữa mau đi tắm rồi ngủ đi a anh lúc này du d ự c mới đứng dậy đi vào nhà tám ở bên ngoài tiểu ái có chút lo lắng trước đây du d ự c chưa từng nói những lời như vậy công việc của anh có phải đã gặp vấn đề gì rồi không đợi du d ự c tắm xong ra tiểu h ả i giúp anh s ấ y khô tóc sau đó nói đến chuyện của trần phong trước báo anh biết hôn sự của trần phong đã quyết định rồi tin này khiến cho du d ự c rất vui mừng đây là chuyện rất tốt trần phong có thể giải quyết được chuyện đại sự cả đời mình thì anh cũng yên tâm rồi chuyện này anh nên cảm ơn con gái mình du d ự c rất tự hào đúng rồi con gái chúng ta thật lợi hại vừa ra tay đã thành công tắt đèn nằm xuống du rực ôm tiểu gái vào lòng cô dán chặt vào lồng ngực anh hỏi ông xã anh sao thế có phải xảy ra chuyện gì rồi không du rực túi đầu hôn lên trán của cô không sao chỉ là hơi phiền phức một chút gần đây công việc đột nhiên vất vả hơn cấp dưới của anh lại sơ ý gây ra chuyện nghiêm trọng không du rực nhẹ nhàng xoa lưng cô khá là nghiêm trọng nhưng qua một thời gian thì sẽ ổn em đừng lo lắng sẽ không xảy ra chuyện lớn tiểu gái cọ cọ vào lồng ngực anh nếu thật sự không ổn thì đừng làm nữa em vẫn hy vọng anh có thể về nhà du rực mỉm cười ừ đợi đến lúc anh hết cách rồi anh sẽ trở về để bà xã nuôi anh trở về nhà tâm trạng lo lắng trước đó của anh cũng từ từ dịu xuống trăm năm m ư ơ b à xã anh thật tốt ngày hôm sau khi tiểu gái thức dậy thì du rực đã đi rồi hơn nữa anh còn không kịp ăn sáng trong lòng tiểu á i lo lắng tối qua tình trạng của du rực không ổn hôm nay lại đi rất sớm không biết anh đã gặp phải chuyện phiền phức gì liên tiếp mấy ngày sau tình hình vẫn như vậy không chỉ tiểu gái cảm thấy không ổn đến cả thanh ti cũng hỏi ba làm sao rồi sáng sớm không thấy người buổi tối cũng không đợi được người về hạ lao ra từng lén hỏi tiểu gái một lần có phải gần đây công việc của du rực rất bận không một tuần qua đi hôm đó tiểu gái ngồi ở bên ngoài đợi du rực cô đợi đến ngủ quên anh mới trở về đột nhiên cô cảm thấy trên mặt ngưỡng ngứa mở mắt ra thì thấy du rực với gương mặt mệt mỏi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ rồi tiểu h ái đau lòng ngồi dậy thời gian trở về ngày càng mượn ông xã gần đây anh sao thế anh xem dạo này anh đã gầy đến thế này rồi công việc có bận thì cũng không thể bỏ mặc bản thân không quan tâm đến cuối tuần cũng không nghỉ ngơi người bằng sắt cũng không chịu nổi sự vất vả này từ lúc tiểu h á i biết du d ự c cho đến giờ chưa từng thấy anh mệt mỏi như vậy du d ự c ngã vào người của tiểu h ái mệt thật tiểu h á i vành mắt đỏ hoe ôm chặt lấy anh công việc đó anh đừng làm nữa người đang yên lành bỗng trở thành thế này hơn nữa anh không phải là người máy một hồi sau du d ự c mới nói ừ ngày mai không đi nữa tiểu h á i vừa nghe liền vui vẻ nói thật không đúng không đi nữa vậy thì tốt rồi anh mau nằm xuống nghỉ một chút đi em đi chuẩn bị cho anh hai món anh ăn một bữa thật no tiểu h á i đẩy đầu du rực ra định ngồi dậy nhưng cô nhớ đến một chuyện vội hỏi đúng rồi đột nhiên không đi nữa sẽ không có chuyện gì chứ cấp trên của anh có gây phiền phức cho anh không phiền phức họ mang đến đã rất nhiều rồi tiểu h á i cắn răng trong lòng thầm mắng một câu vậy thì càng không nên đi nữa mặc kệ bọn họ mệt mỏi quá chúng ta không làm nữa du d ự c ngồi trên thảm kéo lấy tay của tiểu ái b à x ã anh thật là tốt anh nằm nghỉ chút đi em làm xong nhanh thôi lần này du d ự c không cùng vào bếp xem tiểu gái nấu ăn anh nằm nhoài lên s o f a thật sự không muốn cử động nữa tiểu ái đã sớm chuẩn bị xong canh m ì cũng đã làm xong sẵn đợi du d ự c về là làm cho anh ăn tiểu ái hâm nóng lại canh thịt dê ra thêm một ít hành băm rồi bưng ra ngoài lại lấy thêm hai miếng bánh n ô gì giúp việc làm cô trực tiếp bưng đến bàn trước mặt sofa hôm nay em cố tình nấu canh thịt dê anh ăn lót dạ trước mì sắp xong rồi du d ự c không cử động hình như đã ngủ rồi tiểu h ái càng thêm đau lòng đi qua lắc lắc vai du d ự c ăn trước đi rồi ngủ nếu không đã bị đói đó du d ự c mở mắt ngửi thấy mùi canh thịt dê nuốt nước bọt ngồi dậy đợi du d ự c ăn xong hai người mới về phòng tiểu h ái thấy du dự c mệt mỏi thế này không bảo anh đi tắm nữa mà cứ để anh ngủ du d ự c nằm xuống dường như vừa chạm vào gối là ngủ ngay sáng hôm sau khi tỉnh dậy tiểu ái vội nhìn sang bên cạnh nhìn thấy du d ự c đang ôm lấy cô cô mới thở phào nhẹ nhõm t r ư ơ n g 2055, bệnh không ngồi dậy nổi tốt lắm hôm nay thật sự không đi cô cẩn thận ngồi dậy sợ sẽ đánh thức anh mãi cho đến lúc ăn sáng du d ự c vẫn còn ngủ anh rất ít khi ngủ đến giờ này lúc ăn sáng thanh ti v ễ u môi nhỏ hỏi mẹ sáng nay ba lại đi sớm rồi sao mấy ngày nay con đều không gặp ba tiểu h ái xoa xoa tóc của cô bé không có hôm nay ba con không đi làm hiện giờ vẫn còn ngủ thanh ti lập tức đứng dậy vậy để con đi xem ba thế nào tiểu h ái vội ngăn cô bé lại thanh ti gần đây ba con rất mệt để ba ngủ thêm một chút đi đừng cứ gọi ba dậy có được không ô hát vậy cũng được một lát nữa ba sẽ dậy ngăn ăn sáng đi con quả nhiên đến khi thanh ti ăn sáng xong du dực cũng thức dậy lâu lắm rồi hai ba con mới gặp nhau liền ôm lấy nhau vô cùng thân mật đến khi nhạc thính phong ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở đến giờ đi học rồi thanh ti mới bị dịn quyến luyến ra khỏi lòng của du dực trước khi đi thanh ti còn không yên tâm dặn dò ba hôm nay ba không được đi buổi trưa và buổi tối phải cùng ăn cơm với con du d ự c gật đầu yên tâm hôm nay nhất định ba sẽ không đi đâu cả hai đứa trẻ vừa đi điện thoại của du d ự c cũng bắt đầu r e o anh nhìn số điện thoại rồi trực tiếp tắt máy tiểu h á i cũng không hỏi có lẽ là hối thúc anh đi làm quả nhiên không lâu sau điện thoại bàn cũng bắt đầu r e o tiểu h á i đến bắt máy đúng là gọi tìm du d ự c du d ự c nói không thành tiếng một câu bệnh rồi tiểu gái cũng không có thiện cảm nói chồng tôi bị bệnh rồi không ngồi dậy nổi hơn một tuần nay ngày nào anh ấy cũng làm việc rất vất vả con gái tôi cả tuần đã không được gặp ba rồi nếu các người cảm thấy chồng tôi bệnh rồi nhưng vẫn phải đi làm thì được thôi các người đến nhà kéo anh ấy xuống giường rồi đi đi nói xong thì tiểu gái trực tiếp c ú máy du rực đi đến gần nói một tiếng bà xã thật lợi hại anh m a u ă n đi hôm nay bất luận là điện thoại của ai cũng không được đi làm nhất định không đi nói cái gì cũng không đi du dực không nói rốt cuộc công việc đã gặp phiền phức gì tiểu ái cũng không hỏi kỹ tính chất công việc của du dực đặc biệt có lúc hỏi anh anh cũng không thể nói chuyện liên quan đến cơm mật không được tiết lộ bất cứ chuyện gì sau đó lại liên tục có hai cuộc điện thoại gọi đến tiểu ái cũng nói lý do từ chối như vậy chồng tôi bệnh không ngồi dậy nổi các người nhẫn tâm kéo một người bị bệnh đi làm thì cứ đến đây vì thế du d ự c nghỉ ở nhà cả một tuần nếu không phải cấp trên có người trực tiếp tìm đến nhà gặp du d ự c nói chuyện anh sẽ không đi làm lại công việc của du d ự c không phải nói từ chối là có thể từ chối càng không thể nói không làm thì cấp trên có thể lập tức tìm được người thay anh dĩ nhiên họ cũng đã từng tìm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là để du d ự c trở lại thì mới ổn tiểu h ã i không biết người đó đã nói gì với du rực nhưng đến ngày hôm sau anh bắt đầu đi làm lại mọi chuyện vẫn bình thường như trước mỗi ngày đi làm rồi về nhà đúng giờ giống h ẹ n trước đây đối với chuyện này tiểu h ã i vẫn còn chút e ngại nhưng cô cũng biết công việc của du rực muốn xin nghỉ thì cũng không thể giải quyết xong trong nhất thời cũng may là sau đó không còn xảy ra rắc rối gì cuộc sống trong nhà vẫn không chậm chạp không vội vã mà trôi qua chương 2056, h a y là đăng ký kết hôn đi trước mắt mua thủ qua đi mùa đông sắp đến lúc thủ đô rơi trận tuyết đầu tiên thanh ti xuể ngón tay ra đếm từ giờ đến lúc nghỉ đông không còn bao nhiêu ngày nữa cũng tức là ép đáp đến hôn lễ của chú trần và cô tiểu vương rồi gần đây mỗi ngày lên lớp thanh ti đều thấy trên mặt cô tiểu vương vô cùng vui vẻ ba mẹ trần phong cùng họ hàng đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ họ đã trang trí xong căn nhà mới trong khi đó chụp ảnh cưới không giống với chụp ảnh chân dung bình thường càng không giống chụp hình làm giấy tờ phải chụp thật nhiều còn phải chụp ngoại cảnh hai ba ngày vương thu vũ vốn cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy có một bộ ảnh ý nghĩa là được rồi không cần phải đi chụp ngoại cảnh nhưng trần phong cùng bố mẹ anh đều cảm thấy chuyện đại sự là chuyện không thể qua loa sau khi bàn bạc mọi người cùng thống nhất chụp hai bộ trong sở tự i ê do bộ ngoại cảnh thì đến công viên ở chân núi ngoại ô chụp lúc đi chụp ảnh thì trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng đợi đến lúc nhận được ảnh thì đúng lúc thủ đô rơi trận tuyết đầu tiên lấy ảnh cưới ra trần phong nắm chặt tay vương thu vũ vừa nghĩ đến chuyện sắp kết hôn trong lòng anh liền rất kích động trong lòng vương thu vũ đột nhiên nảy ra ý nghĩ cô kéo lấy tay trần phong nói hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi trần phong ngẩn ra hả vương thu vũ có chút ngại ngùng nói nhỏ dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đăng ký trần phong nắm chặt tay vương thu vũ anh còn sợ mình nghe n h ầ m vội nói em nói đăng ký kết hôn vương thu vũ cúi đầu đứng vậy bây giờ ở chỗ đó còn làm việc không trần phong nhanh chóng khởi động xe phóng vụt đi sao thế anh chạy nhanh như vậy là định làm gì tuyết đang rơi chạy chấm thôi anh định làm gì thế trần phong về nhà lấy sổ hộ khẩu vương thu vũ con ngôi nụ cười ngày càng sau anh cầm chặt tay lái nha t r ư ơ n g 2057, tuyết rơi rồi cũng nên kết hôn thôi lúc trần phong trở về thì ba mẹ anh đều không có nhà chắc lại ra ngoài mua sắm đồ đạc dùng cho hôn lễ rồi lấy được hộ khẩu thì anh chạy nhanh xuống nhà sau đó đưa vương thu vũ đến cục dân chính khi hai người đến nơi thì cũng sắp hết giờ làm việc rất may là hôm nay rất ít người đăng ký kết hôn nhìn thấy trần phong mặc quân phục cán bộ cục dân chính mỉm cười nói bộ đội các vị kỷ luật cao hôm nay nếu không đăng ký được lần sau muốn ra ngoài e rằng cũng phải qua vài ngày nữa hôm nay chúng tôi sẽ về trễ một chút để làm giúp cho hai người làm thủ tục cảm ơn cảm ơn trần phong liên tục nói việc đăng ký rất nhanh điền giấy tờ sau đó chụp ảnh cuối cùng là đóng thêm con dấu đỏ lúc cầm được giấy đăng ký ra thì trời cũng đã tối tuyết rơi cũng nhiều hơn t ờ đăng ký kết hôn này còn khiến trần phong kích động hơn cả lúc anh nhận huy trường công lao lần đầu tiên một tay cầm giấy đăng ký một tay nắm lấy tay vương thu vũ đi ra khỏi cục dân chính trần phong xúc động trận tuyết rơi đầu tiên thật là đẹp sau đó không đợi vương thu vũ phản ứng lại hai tay ôm cô lên nếu không phải đang ở ngoài đường trần phong thật sự muốn hét lên một tiếng bà xã tôi đã gả cho tôi rồi được rồi mau buông em xuống đi trời lạnh như vậy anh đừng nghịch nữa vương thu vũ v ô vai trần phong đi thôi về nhà nào trần phong túi đầu hôn lên gương mặt của vương thu vũ rồi ôm lấy cô b é vào trong xe cùng nhau về nhà người ở cục dân chính nhìn thấy vậy thì không nhịn được cười bọn họ rất thích những đôi nam nữ vì tình yêu mà kết hôn thế này trần phong đưa vương thu vũ về thẳng nhà trên đường cô luôn nhắc anh đừng lái xe nhanh quá đường vừa có tuyết rơi nên rất trơn về đến nhà ba mẹ anh cũng đã về đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp nhìn thấy hai người họ ông bà trần mỉm cười hôm nay nhà chúng ta ăn lẩu thời tiết này ăn lẩu là ngon nhất vương thu vũ đ ổ i g i à y sán tay h á o vào giúp đỡ trần phong thấy mẹ đang nhìn tuyết bên ngoài nên nói xem ra đ ợ t tuyết này rơi không ít đúng vậy lúc nãy trên đường về nhà nhìn thấy trên đỉnh nóc nhà toàn là màu trắng tối nay hai đứa đừng trở về nữa đường rất trơn trượt vương thu vũ gật đầu dạ con nghe lời bác lúc ăn cơm cả nhà ngồi quanh bàn trần phong còn đặc biệt lấy rượu ra uống còn chưa ăn anh đã rót cho ba mẹ anh và vương thu vũ mỗi người một ly ba mẹ trần phong vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì anh liếm môi nói ba mẹ con lúc nãy con và tiểu thu đã đi đăng ký kết hôn rồi ly rượu này bọn con kính ba mẹ sau này bọn con sẽ hiếu thuận với ba mẹ ba mẹ trần phong đều ngẩn ra ba anh cao giọng ngạc nhiên cái gì vương thu vũ nghĩ rằng ông nổi giận vội nói bọn con vừa đi đăng ký kết hôn rồi ba đừng giận tại con đột nhiên cảm thấy hôm nay là một ngày rất tốt t r ư ơ n g 2058, đương nhiên phải trách con vì thế con nghĩ hay là hay là đi đăng ký trước cái này là con vội vàng quá là lôi của con vương thu vũ hiện giờ có chút hối hận vì đã quá vội vàng chuyện lớn thế này lại không nói với người lớn ở nhà mà tự ý thực hiện nếu ba mẹ trần phong trách mắng thì phải làm sao vương thu vũ túi đầu trong lòng thở dài thật là làm hỏng rồi trần phong nắm lấy tay vương thu vũ vội v ă n g nói ba mẹ cái này không phải do tiểu thu là con con cứ kéo cô ấy đến cục dân chính buổi chiều con về lấy hộ khẩu ba mẹ không có nhà nên con không nói với ba mẹ con vội vàng quá nếu ba mẹ muốn trách thì cứ trách con vương thu vũ vừa định mở miệng bố trần phong liền nói dĩ nhiên phải trách con con nói xem ba mẹ phải nói con thế nào đây mẹ anh bỏ đũa xuống đăng ký kết hôn là chuyện trọng đại con nói đăng ký là đăng ký ngay sao trần phong bối rối việc đăng ký kết hôn tại sao lại khiến ba mẹ anh không vui không nên làm vậy sao sắc mặt vương thu vũ trắng bệnh sao không đợi vào ngày nữa chứ không bàn bạc với người lớn trong nhà mà đã tự ý đi đăng ký kết hôn rồi mẹ trần phong tức giận nói dĩ nhiên không thể trách tiểu vương phải trách tiểu tử con không biết thương vợ vương thu vũ và trần phong đang chán nản vừa nghe lời này hai người đều ngẩn ra ba mẹ trần phong vội chạy về phòng lấy một cái bao lì xì ra gian dạy con trai con cũng thật là không biết nghĩ cho tiểu vương chuyện này rất quan trọng đối với phụ nữ theo như quy tắc ở quê nhà ta lúc đăng ký kết hôn ba mẹ chồng nhất định phải tặng bao lì xì cho con dâu trước vương thu vũ kinh ngạc vội khua tay con không cần cái này con không dùng tới mẹ trần phong ngồi sang bên cạnh vương thu vũ lấy bao lì xì đỏ dày c ụ m nhét vào trong tay cô con nghe mẹ cái này nhất định phải lấy thiệu vương hôm nay b ấ t thức cho con rồi trần phong không hiểu chuyện con đừng trách nó rất may là mẹ bà ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi nếu không không phải đã hỏng chuyện rồi sao thật ra gần đây hai người họ cũng định hối thúc trần phong và vương thu vũ đi đăng ký kết hôn nhưng họ lại lo lắng nếu hối thúc như vậy sẽ khiến vương thu vũ suy nghĩ nhiều liệu có cảm thấy hai người họ hối thúc cô đăng ký kết hôn liền cảm thấy bất luận thế nào thì cô cũng là con dâu của trần gia việc chuẩn bị sau này sẽ không còn cần thiết nữa vì thế hai người mới e ngại không nói nhưng ai ngờ hai đứa trẻ này hôm nay lại đột nhiên nói đã đăng ký kết hôn rồi trong lòng ba mẹ trần phong vừa giận vừa vui mừng chuyện lớn như vậy lại không nói với một tiếng đây là quy tắc của dòng họ khi đăng ký kết hôn sẽ tặng cho con dâu một bao lì xì chúc cho cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc tuy giận con trai nhưng hai ông bà xem như đã thật sự hiểu được tiểu vương không phải là một cô gái bụng dạ hẹp hòi người rộng lượng sẽ không tính toán những việc này là do lúc trước ông bà đã nghĩ nhiều rồi chương 2059, đổi cách xưng hô thành ba mẹ từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn sự đến giờ vương thu vũ chưa từng nói có yêu cầu gì còn vị hôn thê trước kia của trần phong cái gì cũng muốn hận không thể dọn sạch của trần ra so sánh với vương thu vũ khoảng cách tốt xấu giữa hai người họ thật lớn chính vì như vậy nên lúc nãy mẹ trần phong đã bỏ thêm một ít tiền vào bao lì xì con gái người ta không nói nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể giả vờ không thấy gì rồi cho qua cô gái càng tốt bọn họ càng phải đối xử tốt với cô ấy vương thu vũ nghe thấy mẹ trần phong nói mẹ và ba con cô đột nhiên đ ỏ mặt có chút ngại ngùng nhưng c ô nghĩ rằng đã đăng ký kết hôn rồi hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp tuy vẫn còn chưa kết hôn nhưng hôn lễ chỉ là hình thức chỉ là để chúc mừng mà thôi chỉ là vương thu vũ vẫn không định lấy bao lì xì đó cái này tiền thì con không thể lấy b á c giữ lại đi đăng ký kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải làm mà lúc nãy cô định gọi mẹ nhưng mà thật sự vẫn rất ngại gọi ra con gái cái này con phải lấy đây là quy tắc của nhà ta n g à y lại hỉ như vậy không thể không có tiền mừng trần phong cũng khuyên cô em cầm lấy đi đây là chuyện cần thiết dù sao ba mẹ cũng chỉ có mình anh là con trai em là con d â u sau này hai chúng ta phải hiếu thuận với họ ba trần phong mỉm cười tiểu vương cầm lấy đi con xem con và trần phong kết hôn cái gì cũng không cần đây là nhà ta đã nợ con cái này không thể để nợ nữa không có nợ gì cả thật đó con cảm thấy như vậy rất tốt rồi đối với chuyện cô và trần phong kết hôn cô thật sự đã rất hài lòng mẹ cô thường nói con người phải biết thỏa mãn không nên đòi hỏi nhiều quá nếu không tương lai sẽ mất đi nhiều hơn có thể được làm vợ trần phong cô đã rất hạnh phúc rồi những thứ vật chất này không hề quan trọng ba mẹ trần phong nói hết mọi chuyện vương thu vũ mới chịu nhận bao lì xì tuy vậy cô v ẫ n cảm thấy vô cùng hổ thẹn người nhà anh đối tốt với cô như vậy cô không biết nên báo đáp thế nào cầm lấy bao lì xì nặng trĩu trong lòng vương thu vũ nghĩ tiền này nên dùng để mua đồ cho ba mẹ sẽ tốt hơn vương thu vũ nhận bao lì xì nụ cười trên mặt ba mẹ trần phong đã không kiềm lại được nữa đã đăng ký kết hôn rồi con dâu đã là của nhà mình rồi tảng đá trong lòng hai người cuối cùng đã được dỡ xuống ba mẹ trần phong bưng ly rượu lúc này chưa uống lên mỉm cười nói hôm nay thật sự là ngày đại hỷ nào chúng ta cùng c n g ly uống rượu xong mẹ anh dặn dò con trai sau này đây là vợ của con sau này con phải biết thương yêu nó trần phong gật đầu con biết rồi mẹ vương thu vũ đỏ mặt câu ngại ngùng nói ba mẹ con cũng kính hai người một ly sau này nếu con có làm sai chuyện gì xin ba mẹ chỉ dạy con nhiều hơn tiếng ba mẹ này khiến cho ông bà trần gia cảm thấy vô cùng thoải mái t r ư ơ n g hai nghìn sáu mươi có mệt mỏi cũng vui vẻ ngoài cửa sổ tuyết vẫn tiếp tục rơi cả gia đình ngồi quay quần trên bàn cơm cười nói vui vẻ mẹ trần phong nói hôn lễ sắp diễn ra rồi tiểu thu ả con m a u đưa bà thông ra và anh trai em gái con tới đây đi bằng không càng để lâu thì vé tàu hỏa lại càng khó mua hơn nữa sau khi họ đến đây có nhiều thời gian chúng ta còn có thể dẫn họ ra ngoài dạo chơi thăm thú con dâu hiện giờ đã sắp vào cửa đã là người nhà mình rồi nên khi mẹ trần phong nói chuyện cùng cô xưng hô rất tự nhiên không còn cứ gọi tiểu vương nữa mà cũng gọi thẳng tên của vương thu vũ như con trai mình hay gọi lúc này vương thu vũ cũng không từ chối cô gật đầu vâng được ạ ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho mẹ con để mẹ con và anh em của con chuẩn bị một chút rồi tới đây cô cũng muốn sớm được gặp người nhà mình nhất là khi mà hai ba tháng nay trong nhà cô đã có biến hóa vô cùng lớn như vậy anh trai và mẹ của cô đã lên thị trấn mở cửa hàng đồ ăn vặt ngay tại cổng trường học em gái vương đông tuyết của cô buổi sáng thì bán mấy món cháo và đồ ăn đơn giản thời gian ăn uống của học sinh không nhiều hơn nữa phần lớn gia đình học sinh cũng không có nhiều tiền không thể bán mấy món ăn đắt tiền được những món trên đều có thể chuẩn bị trước lại cũng chỉ cần những dụng cụ đơn giản đến trưa mà ngội l ạ n h thì chỉ cần hấp nóng lại là được tuy rằng vất vả mỗi ngày đều phải dậy chuẩn bị từ ba giờ sáng nhưng bù lại việc buôn bán hiện giờ không tệ chút nào hiện giờ thì ngày nào vương đông tuyết cũng có thể gặp được người thân mỗi ngày còn có ba bữa ăn nóng hổi lúc tan học còn có thể phụ g i ú p hỗ trợ mẹ và anh trai bà vương lên thị trấn thuê một căn phòng để ở bình thường bà ở đó cùng con trai mình chủ nhà trọ còn cho thuê cả điện thoại cố định hàng tháng bọn họ chỉ cần trả một ít tiền phí điện thoại là được cuộc sống hiện tại đã hơn trước kia rất nhiều vài lần gọi điện thoại vương thu vũ có thể nhận thấy điều đó từ giọng nói của mẹ mình bà đang rất vui vẻ nói chuyện cũng nhiều hơn lần trước bà còn nói chịu khó vất vả thêm hai năm sau đó có thể mua được một căn phòng ở thị trấn đến lúc đó anh trai cô có kết hôn cũng sẽ không phải lo lắng tương lai đông tuyết thi đại học cũng không phải lo lắng về chuyện học phí cuộc sống trong nhà cô đang dần dần khá hơn tâm tình vương thu vũ cũng giống như người thân của mình càng ngày càng tốt hai tháng lương gần đây của cô vẫn chỉ để lại một phần nhỏ tiền sinh hoạt phí còn lại đại đa số đều gửi về trong nhà vốn định để ngày mai mới gọi nhưng vương thu vũ không nhịn được buổi tối nằm trên giường cô lấy di động bấm số máy bàn ở nhà cô và trần phong đã đăng ký kết hôn lẽ ra thì đêm nay bọn họ có thể ở cùng nhau được rồi nhưng trần phong vẫn nói rằng lúc trước đã hứa với cô ngày đầu tiên hai người ở cùng nhau phải là ngày cử hành hôn lễ vương thu vũ cảm thấy anh là một người quá chấp nhất nhưng lại cảm thấy được rằng đàn ông như trần phong mới thật sự là người biết tôn trọng phụ nữ vương thu vũ lo lắng rằng mẹ mình có lẽ đã đi ngủ rồi không n g ờ rất nhanh đã có người nghe điện thoại là tiểu thu phải không con vương thu vũ nghe được giọng nói có chút khàn khàn của mẹ mình hai mắt đ ô n g cảm thấy chua sót mẹ là con đây đã muộn thế này rồi sao con còn chưa ngủ vậy cô hỏi lại còn mẹ thì sao sao mẹ cũng chưa ngủ mẹ và anh trai con còn đang kiểm lại tiền nong hôm nay so với ngày hôm qua lại buôn bán có l ợ i hơn một chút tuy rằng hiện giờ vất vả hơn so với hồi ở nhà nhưng tiền kiếm được cũng nhiều hơn có mệt thì mẹ cũng vẫn vui vẻ chương hai n thế là tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi lần này đến thị trấn buôn bán thế này đã mở ra một thế giới mới cho bà vương bà vốn là một người phụ nữ có chịu thương chịu khó b à n g không cũng sẽ không thể sau khi chồng mất sớm không có bất cứ ai giúp đỡ một mình lăn xả nuôi ba đứa con còn lớn bánh bao nhà chúng ta lớn hơn nhà người khác nhân cũng nhiều hơn nên có rất nhiều học sinh sẵn lòng đến nhà chúng ta mua đồ có nhiều đứa còn nói là tốt nhất đến t r ư a cũng bán bánh bao thì tốt mẹ và anh trai con nghĩ là chúng ta sẽ thuê thêm người làm vì nếu chỉ có mẹ và anh con sẽ không bán xuể nói về chuyện buôn bán trong nhà bà bà vương càng nói càng vui vẻ vương thu vũ ở đầu này điện thoại nghe vậy cũng mừng mẹ con thật lợi hại h a h a chuyện này thì có gì mà lợi hại chứ việc buôn ban có gốc là chữ tín không ăn b ấ t làm láo là được rồi đúng rồi muộn như thế này mà con còn gọi điện thoại về có phải là có việc gì không con mẹ hôm nay mẹ chồng con nói bà ấy mong mọi người có thể đến đây sớm một chút v ớ i năm vé tàu cũng không dễ mua sau khi đến đây ít nhất cũng có thể dẫn mọi người đi mua sắm tham thú mẹ thấy thế có được không bà vương do dự một chút rồi nói tiểu thu ả việc buôn bán trong nhà mình vừa mới tốt lên một chút ý của mẹ và anh trai con là định để sau khi gia đình mình ổn định thì sẽ đi con yên tâm nhất định sẽ không chậm trễ hôn lễ của con đâu hơn nữa cả nhà chúng ta mà đi đến đó ăn cơm uống nước nhà người ta trong lòng mẹ cũng băn khoăn cho dù nhà chồng con có ý muốn như thế thì mẹ cũng không thể liên lụy con được cả hai chuyện này đều là những chuyện mà bà vương bận tâm việc buôn bán của họ không dễ dàng gì mới tốt lên nếu bọn họ đi rồi ngày hàng kia nhất định sẽ bị người khác chiếm chờ đến khi họ trở về chưa chắc đã đòi lại được nếu đổi sang chỗ khác những khách quen sẽ không tìm thấy họ nhanh như thế được h ú ố n g chi hiện giờ còn cách lúc con gái bà kết hôn một khoảng thời gian nếu đi sớm sẽ phải ở nhà người ta ăn không uống không không bọn họ không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác đương nhiên trong lòng sẽ thấy băn khoăn bà sợ thông ra bên kia vì thế mà trách tội con gái mình một hôn sự đang tốt đẹp như thế bọn họ không cần đi để gây thêm phiền phức gì thì hơn vương thu vũ thở dài cô cũng hiểu được lý do vì sao mẹ mình không muốn tới sớm như vậy nhưng cũng không sao gia đình cô có thể sống tốt lên mới là điều quan trọng nhất t i ể u thu con đừng trách mẹ nhé cô vội nói con làm sao có thể trách mẹ được chứ mẹ nói rất đúng việc buôn b á n tốt lên như vậy không dễ dàng chút nào nhưng mà mẹ cứ đi mua vé tàu trước đi đã mẹ còn một việc nữa hôm nay con đã đi đăng ký kết hôn với trần phong rồi bà vương sửng sốt một chút lập tức mừng rỡ mà hô lên thật sao sau đó bà lại vội chạy vào nói cho con trai biết tiểu lỗi em gái con và trần phong đã đi đăng ký kết hôn rồi đăng ký rồi vương thu vũ nghe thấy anh trai mình ở đầu dây bên kia nói một câu tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi cô không nhịn được mà cười nói đúng vậy hôm nay ở thủ đô có tuyết rơi em liền tâm huyết dâng trào mà nói với trần phong một câu sau đó chúng em liền đi đăng ký luôn hai đứa đi đăng ký con nói trước với bố mẹ chồng con không dạ lúc ấy chưa nói khi trở về ăn cơm mới nói ba mẹ trần phong còn giáo hấn anh ấy một trận nói rằng như thế là anh ấy khiến con phải chịu hủy khuất còn cho con một bao lì xì đỏ nữa chương hai nghìn không trăm sáu mươi hai tên tiểu tử kia vận khí tốt thật bà vương nghe tới đây mới thở phào một hơi c o n đó dù sao đây cũng là chuyện đại sự sao con có thể không bàn bạc với ba mẹ chồng một tiếng may mà bọn họ đều là người hiểu lý lẽ không so đo với con đổi lại nếu ở thôn nhà chúng ta quên đi không nói nữa tóm lại là từ nay về sau không được như vậy nữa lần này vận khí con tốt gặp lúc ba mẹ chồng vui vẻ chẳng những không giận con mà còn cho con phong bao tiền lì xì về sau con phải cố gắng hiếu thuận người ta biết chưa bà vương dặn con gái mình một đống chuyện thái độ làm người của bà vừa giản dị lại thiện lương con gái lớn lần này xa nhà tình huống nhà họ hiện giờ lại như vậy căn bản là không thể nào giúp đỡ được cô cho nên bà luôn sợ con gái mình làm chuyện gì đó không đúng chọc giận ba mẹ chồng sau này lại phải chỉ ị ủy khuất vương thu vũ gật đầu vâng từ nay về sau con sẽ hiếu thuận ba mẹ chồng mẹ yên tâm đi con biết nên làm như thế nào mà bên này trường trung học cũng sắp nghỉ đông rồi con yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để lỡ hôn lễ của con đâu mẹ con muốn tận mắt nhìn thấy c o n xuất giá cơ mà v â n vương thu vũ ô m g chan hình dung ra bộ dáng của mẹ cô khi nói những lời này mau ngủ đi ngày mai con còn phải đi làm đó cô gật đầu mẹ và anh cũng mau đi ngủ đi ngày mai còn phải dậy rất sớm đó mặc dù buổi sáng mai cô có tiết dậy nhưng sáu giờ sáng mới cần rời giường nhưng mẹ và anh trai cô thì ba giờ sáng lại phải dậy cán bộ t làm vỏ bánh và chuẩn bị nhân mùa đông năm nay lạnh như vậy khổ biết chừng nào cúc điện thoại vương thu vũ liền nhịn không được mà muốn rơi lệ nhưng mà cô cũng biết cuộc sống chính là như vậy xã hội này không phải ai nấy đều thể sống theo ý muốn của mình nhưng mà chỉ cần không mất đi hy vọng thì nhất định sẽ có thể có những ngày tốt đẹp về sau ở đầu dây bên kia bà vương và con trai tính xong tiền thu vào hôm nay trừ lại tiền vồn đem toàn bộ lợi nhuận cất đi đối với bọn họ mà nói đây là thời điểm vui vẻ nhất sau một ngày bận rộn bà vương đấm đấm thắt lưng đau nhức rồi nói hôm nay em gái con đã đi đăng ký kết hôn mẹ chồng con bé cho nó một phong bao đỏ con bé có thể kết hôn với trần phong như thế mẹ cũng yên tâm vương lỗi hừ một tiếng đó là do tên tiểu tử trần phong kia vận khí tốt nên mới gặp được tiểu thu nhà ta ở nhà tình cảm của anh và vương thu vũ là tốt nhất từ khi ba qua đời vương lỗi đã chăm nom hai cô em gái từ nhỏ đến lớn đối với anh mà nói em gái anh là người tốt nhất không hề kém trần phong chút nào ngày mai con sẽ gửi tiền thu được tháng này ra ngân hàng bà vương gật đầu đúng gửi tiền vào ngân hàng là tốt nhất bằng không cứ để tiền trong nhà thế này thì một chút cũng không an tâm ba nói xong do dự chút rồi nói tiểu lỗi ả em gái con hai tháng nay vẫn gửi tiền về mẹ nghĩ về sau hay là chúng ta không gửi vào ngân hàng nữa chờ đến khi được một khoản tiền đến lúc em gái con kết hôn kết hôn thì cho nó con thấy thế có được không t r ư ơ n g hai nghìn sáu mươi ba dám gây phiền phức cho gì ấy tôi sẽ cho cậu một trận vương lỗi gật đầu chuyện này là đương nhiên rồi đó là em gái con đương nhiên chúng ta phải cho nó tiền lì xì chứ dạo này việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy về sau sẽ càng ngày càng tốt thôi không cần quá lo lắng về tiền bạc vậy chuyện kết hôn của con con gái lớn sắp kết hôn nhưng mà hôn sự của con trai mình vẫn không thấy t â m hơi bà vương thật sự cảm thấy có l ỗ i với con trai mình lúc trước để con gái lớn có thể đến trường con trai bà phải bỏ học đi làm công lấy tiền nuôi em ăn học sau này cũng có một mối hôn sự nhưng nhà gái lại chê nhà bọn họ nghèo nên từ chối vương lỗi cười nói mẹ con cũng không vội kết hôn con vẫn có thể chờ một chút cố gắng kiếm tiền mua phòng ở trong lòng bà vương tiếp tục dấy lên hy vọng bà gật đầu được chúng ta cố gắng thêm vài năm kiếm tiền cho mua phòng ở sau một đêm tuyết lớn bình minh lên mở cửa sổ ra đập vào mắt là một khung cảnh trắng xóa sáng nay thanh ti dậy sớm hơn bình thường từ chiều qua tuyết đã bắt đầu rơi trong lòng cô bé vẫn mong mỏi rằng chờ bình minh lên sẽ được nhìn thấy một thế giới tràn ngập tuyết trắng trong bốn mùa thanh ti thích mùa đông nhất bởi vì chỉ có mùa đông mới có tuyết thanh thi thấy bầu trời long lanh bên ngoài vô cùng vui vẻ đi dép lê nhỏ x i n h của mình vào lật đật chạy đi tìm nhạc thính phong anh ơi anh ơi chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi bên ngoài đẹp lắm nhạc thính phong thấy thanh thi còn mặc chiếc váy ngủ màu phấn hồng liền dắt tay cô bé bé ngốc này hôm nay sao em dậy sớm vậy em mặc như vậy mà đi ra ngoài muốn bị đông lạnh phải không hả thanh thi cười khẽ nhăn nhăn cái mũi nhỏ em đi thay quần áo ngay đây lần này thanh ti mặc quần áo rất nhanh chóng còn khoác thêm một chiếc áo lông mặc xong liền chạy ra nhờ nhạc thính phong kéo khóa hộ nhạc thính phong còn quay về phòng lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ cho cô bé khăn quàng cổ này là hồi mùa thu g ì tiểu gái đã đan cho hai người mỗi người một chiếc khăn lông s ù trông rất đẹp mắt nhạc thính phong nắm tay thanh ti chơi một lát trong sân chơi thì bị gọi về nhà ăn sáng đây là trận tuyết đầu mùa tuy rằng tối hôm qua tuyết rơi không ít nhưng trên mặt đường cũng không hề đóng băng nên bọn trẻ vẫn đi học như bình thường du dực đưa nhạc thính phong và thanh ti đến trường nhạc thính phong vào lớp lộ tu triệt thấy cậu quẳng khăn quẳng cổ thì nói, cười nói khăn quẳng cổ này đẹp đó cậu mua ở đâu thế nhạc thính phong ngồi xuống tâm tình không tồi đáp lời đây không phải đồ tớ tự mua là do gì tiểu gái đang cho tớ hồi mùa thu lộ tu triệt nhất thời hâm mộ cậu không thôi cậu cũng muốn có một cái khăn đẹp thế này nha cậu giả bộ tội nghiệp nói tớ cũng muốn có một cái khăn quá nhưng nhạc thính phong một chút cũng không dính đòn tự thân vận động đi mua đi nhưng mà như cậu nói đó không mua được nhạc thính phong vặn v ặ n tay mỉm cười nói mua len sợi để mấy cô giúp việc nhà cậu đ ăn cho lộ tu triệt bĩu môi tên nhóc này quả là không phải bạn bè anh em tốt của cậu gì cả bạn tốt là phải chia sẻ đồ tốt với nhau chứ cậu lại sấn tới vậy hay là cậu cho tớ mượn quảng vài hôm đi nhạc thính phong nhớ tới chuyện chiếc khăn quảng cổ này của cậu giống với khăn của thanh ti vậy nếu cậu cho lộ tu triệt mượn thì chẳng phải là cậu lắc đầu không được ba cậu đ á p lời không cho mượn trong lòng lộ tu triệt phun trào sao mà nhỏ mọn quá đi không cho mượn thì thôi tớ h đi tìm gì tiểu gái xin gì đan cho tớ một cái không được gì tiểu gái đã mệt lắm rồi nếu cậu dám gây phiền phức cho gì ấy tớ sẽ cho cậu một trận chương hai n trăm sáu m ư chỉ có thể dùng đồ đôi với cậu thật ra là nhạc thính phong không thích chuyện tự nhiên có một cái khăn quàng cổ giống khăn của cậu như lúc quàng trên cổ lộ tu triệt nhỡ đâu lại khiến người khác hiểu lầm rằng bọn cậu là đôi tình nhân bé bỏng thì biết làm sao bây giờ cậu và thanh ti là anh trai em gái nếu như có ai đó thật sự hiểu lầm thì cũng không sao bản thân cậu biết là được nhưng lộ tu triệt và thanh ti thì khác bọn họ không phải anh trai em gái huống chi nhạc thính phong căn bản cũng không muốn để di tiểu gái phải vất vả cho người khác ngoài cậu và thanh ti đương nhiên tiểu t r ạ m còn nhỏ thì không tính chuyện chăm sóc cho bé là điều không thể tránh khỏi rồi nhưng người khác thì không được khoe miệng lộ tu triệt co rút trên mặt thể hiện bộ dạng chua sót ế ẩm nói nhạc thính phong di ấy còn không phải là mẹ vợ của cậu mà cậu đã che chở cho di ấy như vậy rồi nhạc thính phong vừa nghe thế thì đ ã lộ tu triệt một cái cậu nói linh tinh bậy bạ gì đó nếu cậu nói bậy tớ cũng cho cậu một trận đó nhạc thính phong nhớ mày mẹ vợ cái gì chứ nói linh ta linh tinh tên lộ tu triệt này trong đầu không có ý nghĩ gì tốt đẹp cả vậy thì càng không thể để cho cậu ta quàng khăn quàng cổ giống thanh ti được lộ tu triệt bĩu môi cái tên giả vờ giả vịt này h ừ khi vào học nhạc thính phong nhét khăn quàng cổ vào cặp sách mãi nghĩ tới khăn quàng cổ nên khi vào lớp đầu hóc lộ tu triệt không tập trung chút nào còn bị thầy giáo nhắc nhở đích d a n h một lần đến khi tan học nhìn thấy thanh ti lộ tu triệt mới biết được vì sao nhạc thính phong không cho cậu mượn quàng cậu thở dài một tiếng trên xe cậu còn cố ý hỏi thanh ti thanh ti khăn quàng cổ của em nhìn đẹp thế em cho anh mượn một lát nha thanh thi vừa định gật đầu thì đã bị nhạc thính phong cản lại không cần để ý đến cậu ta cậu ta muốn lừa em để trêu em đó mau tới đây để anh xem xem hôm nay em chuẩn bị bài văn thế nào đi thanh thi nhìn lộ tu triệt cười cười sau đó lấy bài tập làm văn của mình ra không để ý tới lộ tu triệt nữa lộ tu triệt nhịn không được nói nhạc thính phong cậu không thể như thế được chúng ta chẳng lẽ không phải là bạn bè sao nếu cậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định đối với khăn quàng cổ này vậy thì không phải lộ tu triệt cạn lời chờ đến khi hai người xuống xe lộ tu triệt mới sờ trộm cái khăn một cái ôi mẹ ơi thật là mềm mại nhạc thính phong càng không đồng ý thì lộ tu triệt lại càng muốn có huống chi chi c ế c khăn quàng cổ kia trông lại ấm áp như thế lộ tu triệt đến nhà họ du vài lần muốn mở miệng nhưng mà mỗi lần cậu muốn nói thì nhạc thính phong lại nhìn sang khiến cậu lạc cả giọng khu không cho nói thì không nói cậu thật sự muốn có một cái khăn quàng cổ như vậy mà nhưng tất cả đều do tên tiểu tử nhạc thính phong này không chịu để cậu đi tìm gì tiểu ái trở về nhà mình lộ tu triệt trực tiếp đi tìm bà nội cậu từ khi trải qua chuyện diệp ngộng nhân lúc trước hai ông bà nhà họ lộ một mực không trở về nhà ở quê lộ lao ra thật sự lo lắng cho con trai của mình n h ớ đâu nó lại tái phạm thì phải làm sao bây giờ tốt nhất cứ ở lại đây trông chừng thì mới an tâm được t r ư ơ n g 2065, chuẩn bị hôn lê lộ tu triệt hỏi bà nội bà nội bà nội con muốn có một chiếc khăn quàng cổ bà đang giúp con một cái được không bà lộ đương nhiên sẽ đáp ứng cháu trai mình rồi nhưng mà đã rất lâu rồi bà không đan khăn quàng cổ hẳn là cần một chút thời gian để nhớ lại đã mặc dù lộ tu triệt muốn mau mau chóng trong, trong có khăn quàng cổ nhưng cậu cũng biết chuyện này không hề dễ dàng như vậy nên mới nói với bà là không sao khi nào bà đan cho cậu cũng được có người đồng ý đan khăn quàng cổ cho mình rồi nên sự không thoải mái trong lòng lộ tu triệt mới giảm bớt một chút nhưng trong lòng cậu lại chuyển sang suy tính một chuyện khác nếu ba của cậu có thể tìm được một gì nào đó tốt thật sự để kết hôn thì cũng không phải là không được nhưng mà mắt nhìn người của ba cậu thì không được tốt lắm đào mắt một cái đến khi khăn quàng cổ của lộ tu triệt đan xong thì kỷ nghỉ đông cũng sắp tới thanh ti đã thi cuối kỳ xong nhạc thính phong và lộ tu triệt vẫn còn phải đến trường hôm nay lộ tu triệt quàng khăn quàng cổ mới còn cố ý đến trước mặt nhạc thính phong để khoe khoang nhạc thính phong liếc mắt nhìn chiếc khăn của cậu ta một cái là màu lam cậu gật đầu thế này thì không sao chứ nếu cậu ta mà quàng khăn màu trắng có khi cậu sẽ thật sự cho cậu ta một trận thanh ti thi cử xong xuôi rồi thì kỳ thi sơ chung của nhạc thính phong mới bắt đầu cùng lúc đó hôn lễ của vương thu vũ cũng sắp diễn ra hôm đó thanh ti cũng được nghỉ nên cô bé liền đi cùng vương thu vũ đến nhà mới thanh ti giống như người lớn tham quan khắp căn nhà một lần sau đó nói với vương thu vũ cô giáo tiểu vương nhà mới của cô đẹp thật nha vương thu vũ mỉm cười xoa đầu thanh ti sau này thanh ti có thể thường xuyên đến đây chơi với cô thanh ti liền gật đầu lại qua năm ngày nữa nhạc thính phong cũng được nghỉ trần phong thấy mẹ vợ vẫn chưa đến nên hơi sốt ruột liền hỏi vương thu vũ khi nào mẹ đến thế em trong lòng vương thu vũ cũng lo lắng hôm qua em gọi điện thoại thì mẹ nói là đêm qua mẹ sẽ lên tàu hỏa chắc khoảng hai ba giờ sáng ngày mai sẽ đến nơi trần phong thở phào vậy sáng mai anh sẽ đi đón em và anh cùng đi nhé trần phong định nói rằng trời lạnh như thế này để một mình anh đi là được rồi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của vương thu vũ thì anh gật đầu được hai ta cùng đi đón h é vợ của anh nhất định là nóng lòng muốn được gặp người thân của cô ấy rồi cô ấy hẳn rất hy vọng rằng khi xuất giá có thể có người thân bên cạnh nhưng mà vương thu vũ bây giờ còn không hề hay biết lúc này nhà họ vương đang gặp phải phiền toái từ phía họ hàng điều này khiến tâm tình cả nhà đều không tốt nhất là vương đông tuyết cô bé tức giận đến đỏ cả mắt chương hai n trăm sáu m ư mẹ còn muốn đế c h i ga y con hạnh phúc không vương đông tuyết tức giận mẹ sao mẹ lại hồ đồ như vậy mẹ nói với cậu chuyện chị con sắp kết hôn làm gì bà vương nhím mày đó không phải là cậu mợ ruột của con sao đều là thân thích nhà mình bọn họ hỏi thì mẹ nói có gì sai chứ vương đông tuyết nói không sai nhưng hiện giờ bọn họ nói là phải đi theo cùng chúng ta đây này mẹ nói xem phải làm sao bây giờ trên mặt bà vương lộ ra chút khó xử dù sao dù sao cũng là nhà cậu của các con nếu bọn họ muốn cùng đi vậy vậy cứ để họ đi cùng đi tiểu thu kết hôn mà chỉ có ba chúng ta đi thì thật sự là ít người quá đều là người nhà cả đi để làm chỗ rửa cũng được vương đông tuyết thật sự nghe không nổi nữa bèn ngắt lời mẹ mình đủ rồi mẹ những lời mẹ nói bản thân mẹ có tin không giúp làm chỗ rửa cái gì chứ còn phá hoại hơn đấy nhà bọn họ là người thế nào con không nói chẳng lẽ mẹ không biết sao vương lỗi ngồi s ổ m một bên hút thuốc lúc mẹ nói chuyện với cậu mợ anh đã cản mẹ lại nhưng mẹ vẫn không nghe hiện giờ vợ chồng cái con nhà cậu cũng muốn cùng đi theo anh cũng vô cùng đau đầu nếu bọn họ thật sự đi đến khi tới nhà bên kia không biết sẽ làm ẩm ý thế nào nữa đây vương đông tuyết quệt nước mắt trên mặt lúc ba con chết trong nhà chúng ta không có một đồng tiền nào mẹ đi vay tiền nhà người ta người ta có cho mẹ vay một xu nào không trước đây khi lễ tết chúng ta tới thăm họ không phải là bị mắng chửi rồi đuổi đi ư lời nói của vương đông tuyết khiến bà vương nhớ tới những chuyện trước kia vương đông tuyết tiếp tục nói hiện tại bọn họ tới tìm mẹ chẳng qua là vì họ thấy mẹ và anh con buôn bán ở thị trấn lời lãi được ít tiền còn việc họ muốn tới thủ đô không phải là vì muốn chiếm tiện nghi sao tiểu t u y ế t con con đừng như vậy cậu con bọn họ bọn họ bà vương muốn giúp em mình giải vây nhưng bản thân bà cũng không biết nên nói gì cho phải tính cách vương đông tuyết rất mạnh mẽ khi nói chuyện cũng đã cố gắng thu liễm đi rồi khi bà vương làm chuyện gì mọi người cũng sẽ không trực tiếp nói ra nhưng cô không phải như thế trong lòng câu nghĩ gì thì nhất định phải nói ra vương đông tuyết oán hận hỏi mẹ mẹ r ố t cuộc có nghĩ tới chị c o n không vậy mẹ không muốn để chị ấy sống tốt sao đương nhiên mẹ có nghĩ chứ chị con là con gái mẹ làm sao mẹ lại không muốn chị c o n sống tốt được b à vương nói mặc dù em trai là thân thích nhưng mà làm sao bằng được con gái bà được chứ vương đông tuyết thở gấp vừa rồi tức giận nên cô hít thở cũng không thông cô nói con thấy rõ ràng mẹ không nghĩ tới chị con cả nhà cậu đã biết thì đương nhiên mấy cô của con cũng sẽ nhanh chóng biết cả bọn họ biết chị con lấy chồng ở thủ đô chồng chị ấy còn là quân nhân khi ấy không phải cả đám đều đi theo sao đến lúc bọn họ đến thủ đô rồi nhà anh rể lại thấy họ hàng nhà chúng ta đều là loại người kiểu này mẹ nghĩ rằng chuyện hôn sự này còn có thể thành được không người ta còn mong cách xa chúng ta càng xa càng tốt ấy chứ chị gái con có được ngày hôm có dễ dàng không chị ấy vất vả mãi mới tìm được một người chồng tốt như thế nếu hôn sự này mà bị hủy bỏ thì tất cả đều tại mẹ hết vương đông tuyết nói một hồi khiến bà vương sợ tới mức cả người run lên họ hàng của bà là người như thế nào bà là người rõ hơn cả chương 0 6 7 nghìn y trôn ở đi nếu như bọn họ đều đi theo ông bà thông ra bên kia cho dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ không thể nhẫn lại nổi bà vương lập tức hoang mang lo sợ vậy phải làm sao bây giờ đây mẹ thật sự là quá hồ đồ mà lúc ấy cậu con chỉ nói ngọt hai câu mẹ nghĩ dù sao cậu con cũng là em ruột của mẹ nên mẹ liền đầu h óc mẹ bị làm sao vậy b à vương tức g i ậ n đến nỗi tự đánh vào đầu mình vương lỗi vội giữ chặt tay bà mẹ mẹ đừng vội nếu thật sự không được hay là chúng ta chúng ta không đi nữa nói là trong nhà sẽ ra chuyện chúng ta không đi cùng lắm là tiểu thu sẽ tiếp nối khổ sở một chút nhưng hôn lễ sẽ không xảy ra sự cố gì đúng đúng chúng ta không đi không ai đi hết cùng lắm thì về sau tìm lúc khác thì lại đi một chuyến tới thủ đô đến đó mẹ sẽ tự mình giải thích với ông bà thông ra đem sự tình giải thích rõ ràng bà vương càng nghĩ càng cảm thấy con trai mình nói rất đúng không đi thì cùng lắm là nhà trai bên kia sẽ thấy nhà gái bên này không chịu tới nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của con gái bà vương đông tuyết thấy mẹ cô cuối cùng cũng thanh tình lại lúc này mới thở phào cô nói mẹ và anh đừng hoảng hốt từ giờ đến lúc đó vẫn còn vài tiếng nữa bây giờ chúng mau chóng thu thập đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi đừng để nhà cậu tìm được chúng ta khi đến ga tàu thì tránh bọn họ là được hơn nữa hiện giờ vé tàu hỏa khó mua như thế hôm nay vé tàu mà chúng ta đi gần như đã không còn Cả cả được nhà bọn muốn người họ mà muốn tất cả mọi người đều mua được vé tàu mọi mua đều tất vé lời à chuyện có chúng không khả họ nhất theo thì phải Nếu quyết năng. bọn vẫn trốn vé. ta đi sẽ l của vương đông tuyết khiến bà vương và vương lỗi vô cùng sửng sốt u bà vương nhanh chóng phản ứng lại gõ đầu cô bé con bé này con đã sớm nghĩ ổn thỏa hết rồi phải không vương đông tuyết chút m ũ i đây chính là chuyện chung thân đại sự của chị con con đương nhiên không thể để người khác phá hủy rồi bà vương ngẫm lại thấy cũng đúng may mà con gái nhỏ của bà là một đứa mạnh mẽ nếu thật đúng là đã xảy ra chuyện rồi bà nói đi lập tức sắp xếp đồ đạc khóa cửa lại chúng ta phải tới nhà ga ngay những đồ mang đến thủ đô đều đã được chuẩn bị tốt tất cả đều là một số đặc sản của quê bọn họ sắp đến lễ mừng năm mới nhà ga của thị trấn nhỏ này vô cùng đông đúc giờ vẫn còn cách giờ lên tàu vài tiếng cậu của vương thu vũ và mọi người sẽ không hề nghĩ rằng bà vương đã dẫn con trai và con gái tới nhà ga trước vào phòng đợi vương lội dáng người cao to nhanh chóng khiêng đồ vật vào tìm một nơi vắng người nhanh như chấp chiếm lấy ba chỗ để đồ vài tiếng sau ba người nhanh chóng đưa vé để kiểm soát rồi lên tàu khi đó những người họ hàng kia vẫn còn đang ở ngoài phòng chờ tìm người chương hai n về sau là người một nhà cầm vé tàu tìm được chỗ nằm vương lỗi mới thả đồ đ ặ t xuống trước khi mua vé vương thu vũ đã dặn dò anh rất nhiều lần nhất định phải mua vé giường nằm không được tiết tiền từ quê bọn họ đến thủ đô là một quãng đường rất xa bà vương ngồi xuống thì thấy ba vé đều là giường nằm nhịn không được nói ba người chúng ta đều nằm giường nằm thế này chắc chắn là tốn không ít tiền rồi sao con không mua ghế cứng ấy chúng ta đâu phải người chịu sung sướng quen rồi đâu vương đông tuyết nói chị con muốn hiếu kính mẹ mẹ cứ hưởng thụ là được chúng ta đến thủ đô mất nhiều thời gian như vậy xe lửa lại chạy chậm mẹ mà ngồi ghế cứng lắc qua lắc lại đến nơi có khi hai ngày cũng chưa tỉnh lại được ấy vương lỗi gật đầu đúng vậy đó mẹ v ẽ giường nằm mua cũng không hết bao nhiêu tiền mẹ mà mệnh thì cứ nằm ngủ đi ba người nhà họ cất dọn đồ xong xuôi mới thở ra một hơi cả nhà quay sang nhìn nhau nhịn không được mà đồng loạt nở nụ cười trong nhà xảy ra việc này vương thu vũ đương nhiên không biết buổi tối cô gọi điện thoại về nhà không thấy ai nghe thì đoán rằng tám phần mẹ và anh trai em gái của cô đang ngồi trên tàu hỏa tối hôm đó vương thu vũ và trần phong tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút nhưng tâm tình vương thu vũ rất kích động không thể nào ngủ ngay được cô nằm trên giường lăn qua lộn lại tới tận 11 giờ đêm mới ngủ hai giờ sáng đồng hồ báo thức của vương thu vũ kêu vang cô vội bừng tỉnh tắt chuông đồng hồ trần phong đã dậy trước rồi anh đang chuẩn bị đồ để tới nhà ga hai người tới nhà ga chờ hơn nửa tiếng mới thấy hành khách từ bên trong đi ra cả hai người đều chăm chú nhìn vào đoàn người một lúc sau vương thu vũ mới nhìn thấy người nhà của cô cô cao hứng gọi to mẹ anh trai đông tuyết nhìn thấy người thân của mình nỗi lo lắng trong lòng vương thu vũ rốt cuộc cũng được bông u xuống người nhà không tới cô vẫn đang lo lắng không biết có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không trên đường về nhà trần phong giải thích với bà vương mẹ ba mẹ con vốn muốn tới tận nơi để đón mọi người nhưng giờ này cũng hơi muộn rồi chờ tới ngày mai ba mẹ con sẽ tới gặp mọi người bà vương vừa nghe thế thì vội xua tay trời lạnh thế này nếu ba mẹ con mà tới thì mẹ sẽ cảm thấy hay n à y lắm về sau chúng ta đều là người một nhà không cần phải khách sáo như vậy đâu trần phong cười mẹ nói đúng ạ về sau chúng ta đều là người một nhà vương đông tuyết và vương lỗi vẫn đang nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài từ quê lên đây càng gần đến thủ đô những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều trong lòng hai anh em đều cảm khái thị trấn của bọn họ nói thế nào cũng không đủ giàu có t r ư ơ n g hai nghìn lẻ sáu mươi chín cho đến khi lưng anh bất động mới thôi sáng sớm ba mẹ trần phong biết cả nhà thông gia đã đến đây nên mọi người đều khẩn trương cuối cùng thì cũng có thể gặp mặt bà vương rồi sau khi hai nhà gặp nhau đều thấy rất vừa ý cảm thấy mối nhân duyên này thật là tương xứng vài ngày trôi qua cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ cũng tới nơi vương thu vũ xuất giá chính là căn hộ cô vẫn ở lúc trước cũng chính là căn nhà cũ của nhà họ trần trước cửa phòng đầu hồi cả cửa lớn của khu nhà đều được trang trí chữ song hỉ màu đỏ hàng xóm xung quanh vốn có quan hệ tốt với nhà họ trần đã tới đây giúp đỡ từ sáng sớm đám trẻ nhà hàng xóm cũng đến giúp vui trong nhà người qua người lại cực kỳ náo nhiệt cũng có vài người hàng xóm quan hệ không tốt lắm với nhà họ trần nhân lúc nhìn thấy vương thu vũ mặc áo cưới trang điểm lộng lây thì buông một câu vẫn là trần phong có con mắt nhìn người nếu cậu ta thật sự nhìn chúng lý văn văn thì không hay rồi lời này vừa nói ra ai biết nội tình câu chuyện cũng đều nhăn mặt n h ư mày đang là ngày vui của người ta bà nói cái này làm gì chứ còn không phải là c ô ý khiến cô dâu mới khó chịu sao cô giáo tôn cười tủm tỉm nói một câu đúng vậy con mắt của trần phong làm sao mà không tốt chứ thiểu vương tính tình tốt người cũng đẹp công việc lại ổn định nghe nói đứa nhỏ nhà các vị muốn vào học trường đó còn không được đúng không lời này vừa nói ra người nọ nhất thời trọ dạng đành túi đầu tùy tiện nói r ă m ba câu lấy lệ rồi lẩn đi mất vương đông tuyết cầm tay vương thu vũ cười nói chị chị thật là đẹp mặt vương thu vũ hơi đỏ lên chờ đến lúc em kết hôn nhất định là còn đẹp hơn chị không biết là ai hô lên chú rể đã đến có người nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại chờ chú rể đến gõ cửa để thêm náo nhiệt có người cố ý làm khó trần phong bắt anh phải ở ngay đây viết một phong thư tình hơn nữa còn phải đọc to lên trần phong nhờ chiến hữu hỗ trợ khó khăn lắm mới viết được ra lại đỏ mặt đọc hết nhưng mấy đồng nghiệp của vương thu vũ đang đứng bên trong còn chưa chịu thôi lúc thì đòi tiền lì xì lúc thì lại bắt hát tình ca thấy thời gian bị trì hoãn đã lâu vương thu vũ không nhịn được bẻn cao giọng nói này này đừng làm khó anh ấy anh ấy không hát mấy bài đang nổi bây giờ đâu mau mau để người vào đi xong rồi xong rồi cô dâu không đứng về phía chúng ta rồi chỉ muốn mau mau gặp chú rể thôi cửa phòng mở ra nhìn thấy vương thu vũ mặt trần phong nhất thời đỏ lên b à vương nhìn con gái không nhịn được mà đỏ mắt tuy rằng con gái được gả tới chỗ tốt nhưng trong lòng bà vẫn có chút thổn thức trần phong nhìn khoẻ mắt mẹ vợ đỏ hoe vợ nói mẹ mẹ yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho tiểu thu con sẽ không để cô ấy phải chịu va nước gì ba vương gật đầu nghẹn ngào không nói nên lời lúc xuống lầu trần phong cóng vương thu vũ lúc tới bậc thang cuối cùng trần phong nói anh sẽ cóng em như vậy cho đến lúc lưng anh bất động mới thôi chương 2070, đón vợ về nhà vương thu vũ rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt vừa rồi lúc mẹ cô bật khóc cô còn cố nhịn không để nước mắt rơi thế nhưng khi trần phong thốt ra một câu dường như cực kỳ nhẹ nhàng bình thản rốt cuộc lại khiến cho cô không thể nhịn được nữa cô ghé vào đầu vai trần phong mặt á p vào cổ anh còn cằm thì tựa hẳn lên quân hàm trên vai anh cô nói em cũng vậy em sẽ mãi theo anh như vậy cho đến thời khắc cuối cùng khi em nhắm mắt xuôi tay hôm nay trần phong mặc trên người bộ quân phục với anh thì đây là bộ trang phục trang trọng nhất cho hôn lễ của mình phía trước cổng có người nổ pháo trong tiếng pháo trần phong vẫn nghe được lời vương thu vũ nói trên mặt anh lộ ra ý cười hướng về phía xe hoa khi thấy trần phong c o n vương thu vũ đi đến trước xe đám chiến hữu của anh chỉnh tề xếp thành hai hàng đứng hai bên mở cửa đồng thanh nói kính mời chị dâu lên xe vương thu vũ bật cười đoàn xe tiến ra khỏi khu nhà bà vương bước qua cổng tiễn chân bọn họ bà nhìn theo đoàn xe hoa càng ngày càng xa không nhịn được lại muốn rơi lệ vương đông tuyết vội k h u y ê n mẹ đừng thương tâm mẹ xem anh dễ đối đãi với chị còn tốt như thế mẹ đừng khóc nữa chị của con đã tìm được hạnh phúc của cả đời chị ấy mà bà vương đưa tay quệt nước mắt nói mẹ biết con không nói mẹ cũng biết chỉ là mẹ thấy con gái mình phải gả cho người ta trong lòng không khỏi có chút cảm xúc trong lòng vương đông tuyết cũng nghẹn ngào nhưng cô không biểu hiện ra ngoài có gả cho người ta nhưng chị ấy vẫn là con gái mẹ mà mẹ có nhớ chị ấy sau này chúng ta có thể lên thủ đô thăm chị ấy hơn nữa nếu chị ấy có thời gian rảnh như kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè chắc chắn cũng sẽ về nhà thăm mẹ mà bà vương lắc đầu thôi cứ để mẹ đến thăm nó đừng để nó phải quay về trong nhà quả thật lắm chuyện chẳng ra sao bà không muốn con gái về lại rước lấy phiền náo vương đông tuyết cười nói chờ chúng ta kiếm được đủ tiền con sẽ lên thủ đô mua một căn hộ như thế này để mẹ có thể thường xuyên gặp chị thật ra cô chỉ nói đùa cho vui quán ăn vặt nhà cô chẳng biết phải đến ngày nào mới có thể mang lại đủ tiền để có thể mua nhà ở thủ đô nhưng câu này nói ra cũng khích lệ bà vương một chút bà nghe vậy cũng không hề chê cười bà nói con nói đúng lắm chúng ta về sau cố gắng kiếm thêm chút tiền lên thủ đô mua nhà con cũng phải học theo chị cả thi đỗ lên thủ đô mà học vâng mẹ yên tâm con chắc chắn sẽ cố gắng đi nào chúng ta tới khách sạn thôi xe hoa chạy tới căn hộ ba mẹ trần phong đã chuẩn bị trước đến phòng tân hôn rồi đám chiến hưu của trần phong lại một phen ầm ĩ lên nhưng dù cho mọi người có cao hứng đến mấy cũng chỉ làm náo nhiệt một chút không ai làm trò gì quá đáng vốn dĩ vương thu vũ từng nói không cần phiền thoái như vậy hay là cứ đi thẳng đến khách sạn dù sao thì nghi thức cũng phải tổ chức ở khách sạn nhưng trần phong không đồng ý đã cưới con gái nhà người ta về làm vợ trước hết cứ phải về nhà mình cái đã ai lại tới khách sạn trước chương 2071, g h t b i a tiền lì xì trước cửa khách sạn đã bày sắn lăng hoa còn có hai người mặc lễ phục đứng tiếp đón hôm nay ba mẹ trần phong cực kỳ vui vẻ an mặc cũng rất rực rỡ mỗi khi có khách tới lại tranh thủ hàn huyên vài câu hôm nay nhà họ du trừ hai ông bà hạ tuổi tác đã cao những người khác đều đến cả cô bé thanh ti hôm nay đặc biệt vui vẻ cô bé tới khách sạn chưa gặp được vương thu vũ nên liền vội vã chạy đi tìm ba mẹ của trần phong cháu chào ông bà sao hôn lễ của chú trần và cô giáo tiểu vương còn chưa bắt đầu ạ ba mẹ trần phong vừa thấy thanh ti liền nhoẻn miệng cười tươi con trai bọn họ lần này có thể lấy được cô vợ tốt như thế công lớn nhất chẳng phải là nhờ cô bé trước mặt này sao mẹ trần phong không nhịn được liền t ú i người ôm lấy thanh ti thanh ti đến đây nào con có lạnh không、ừ. thanh ti lắc đầu con không lạnh ạ hôm nay lúc đi mẹ con đã mặc cho con nhiều áo lắm mẹ trần phong sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của thanh thi thấy đúng là không lạnh lúc này mới hỏi đúng đúng mặc nhiều áo mới đúng vàng không bị cảm lạnh là sẽ phải tiêm đó ba trần phong đêm qua còn cùng mấy bạn già nói chuyện ông thật sự hy vọng năm sau con trai con dâu có thể cho bọn họ một đứa cháu gái giống như thanh thi ông đã chuẩn bị lì xì từ sớm cười tủng tìm đưa cho thanh thi nào thanh thi đây là tiền lì xì ông cho con c ả m ơn con đã giúp chú trần phong tìm được vợ con là bà m ố i nhỏ của chúng ta đó thanh thi nhìn thấy tiền lì xì thì có chút ngượng ngủng nhưng vẫn vươn hai tay tới đón nhận con cảm ơn ông bà trần tiếp đó cũng đem tiền lì xì ra thanh thi đây là của bà chuẩn bị cho con chúc con năm tới khỏe mạnh này nhanh nhẹn này lúc trước nhạc thính phong nói với thanh thi phải mặc áo có túi thật to vào vì cô bé nhất định sẽ được nhận rất nhiều tiền lì xì thanh ti cảm thấy ngượng ngùng cô bé đã nhận một cái rồi nếu nhận nữa thì có phải là không hiểu chuyện hay không bà ơi con cô bé vừa mới mở miệng đã bị mẹ trần phong cắt lời thanh ti con mau cầm lấy con không thể nhận tiền lì xì của ông xong lại không nhận của bà bằng không bà sẽ đau lòng làm đó nhạc thính phong sờ sờ đầu thanh ti bà đã cho em mau cầm đi lúc này thanh ti mới chia tay cám ơn bà con chúc bà năm tới thật khỏe mạnh nha tốt tốt tốt năm sau tất cả chúng ta đều phải khỏe mạnh bà trần càng nhìn thanh ti càng yêu thích ôm lấy mãi không muốn rời tiểu ái từ xa nhìn thấy con gái nhận tiền lì xì liền nhanh chân chạy tới chú trần di trần con bé con nhỏ làm sao có thể nhận nhiều như vậy hai người đừng chiều nó tiểu ái không phản đối thanh ti nhận lì xì thế nhưng một nhưng chương á i t ô i là đ ợ c rồi. Sau h hai nghìn h t định bảy mươi hai cô giáo là cô dâu mới tiểu ái không muốn con gái mình lại khiến cho trần gia tăng thêm gánh nặng gì huống chi bình thường trần phong đối xử với thanh ti rất tốt cô bé giúp một chút có tính là gì đâu ba chân ôm thanh ti nói với tiểu ái không được thanh ti chính là đại công thần của nhà chúng ta nếu không có cô bé chắc cả đ ờ i này gì sẽ không thể nhìn thấy phong tử nhà mình kết hôn cho con bé có một chút tiền lì xì này không đáng kể chút nào ông trần cũng gật đầu đúng vậy k h ô n g chi thanh ti còn giúp trần thúc thúc của nó tìm được cô vợ này quả thật là tốt không còn gì để chê tưởng như thắp đèn tìm khắp nơi không được vậy mà thanh ti lại làm được cả nhà chúng ta cảm ơn cô bé cũng không phải là cái gì to tát Tiểu thấy Thanh Ti trước. Trong lát một chút, Trần nhất hết tâm trợ. Trần thành thực, thế trách thể trai tốt thế. ai nói lại nói hội giúp phải người đối hài nuôi người để đầu câu nghĩ rằng lát nữa quay sau quan đều nữa mình không đành cho nhận nghĩ chỗ chồng mình chỗ Phong, định hỗ nhà họ nhân không chả như này dạy gì cũng rằng cũng lòng, con có có được, cơ sức Cả được đỡ là xử ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng pháo nổ ba mẹ trần phong vừa ngước nhìn đã thấy trần phong dẫn theo cô dâu đi tới thanh ti không phải vừa rồi con hỏi chú trần phong và cô giáo tiểu vương ở đâu sao bây giờ bọn họ tới rồi đó đi nào bà dẫn con tới xem thanh ti cao hứng hoan hô một tiếng h o cô giáo là cô dâu mới đến rồi nhạc thính phong nhìn thấy thanh ti được mẹ của trần phong nắm tay dắt đi liền đi theo sau hôm nay tham gia tiệc cưới có nhiều người đi qua đi lại cậu lo lắng thanh ti xảy ra chuyện ngoài cửa khách sạn xe hoa rừng ở phía trước t h n g đỏ trần phong túi người bế cô dâu từ trong xe đi ra hôm nay đến đây có không ít là bộ đội chiến hữu của trần phong cùng với lãnh đạo mọi người thấy một màn này đều ồ lên ồn ào trói thai người phục vụ của khách sạn lập tức bước đến đem vòng hoa đã bệnh sắn đeo lên cổ cho hai người rồi lại đi theo phía sau tung hoa thanh thi cũng đi theo bọn họ góp vui cô bé còn nhỏ nên bị cả đám người chen lấn c h e khuất nhìn không thấy n h ạ c thính phong tìm đến du rực để anh bế con gái lên đưa đi thanh ti ngồi trên vai du rực rốt cuộc cũng thấy được hình dáng vương thu vũ mặc áo cưới cô bé vô bàn tay nhỏ bé hô cô giáo tiểu vương thật đẹp vương thu vũ nghe thấy tiếng của thanh ti nhìn về phía cô bé lại nhìn thất cô bé ngồi trên vai du rực không nhịn được nở một nụ cười còn giơ tay vây vây với cô bé chú rể ôm cô dâu vô cùng vui vẻ bước vào khách sạn phía khách sạn bắt đầu tiếp đón khách cửa, cả nhà thanh t i được sắp xếp ngồi cùng với ba mẹ trần phong nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu lễ đài được dựng ở chính giữa hội trường của khách sạn được trang hoàng màu sắc rực rỡ cực kỳ vui tươi chỗ ngồi của đám người thanh t i được bố trí gần lễ đài nhất có thể xem rõ ràng toàn bộ nghi thức tổ chức hôn lễ chương 2073, n nếu không có cô bé tôi chắc phải ở vậy đến giả vương thu vũ không có ba cô được anh trai của cô là vương lỗi từng bước dẫn đi trên thảm đỏ t h ẳ n g bước tới trước mặt trần phong vương lỗi đỏ hồng k h ỏ e mắt nói em gái của tôi giao lại cho cậu trần phong gật đầu yên tâm đi đại ca người dẫn chương trình cũng chính là tham mưu trưởng của trần phong bước lên lễ đài trước tiên nói một chút chuyện hài hước về trần phong khi ở trong quân ngũ còn nói lần đầu tiên trần phong dẫn vương thu vũ tới đơn vị phát sinh chuyện gì trần phong cùng vương thu vũ đứng ở trên lễ đài đều đỏ mặt ngượng ngùng nghi thức bắt đầu tham mưu trưởng chỉ hỏi trần phong một câu trần phong cậu có thể cam đoan đối với vợ mình mãi mãi trung thành trung thành như đối với quốc huy trên đầu hay không trần phong nhìn vương thu vũ có vĩnh viễn trung thành với thê tử của mình cũng giống như anh vĩnh viễn trung thành với tổ quốc chỉ một câu như vậy cũng đủ để khiến cho vương thu vũ rơi nước mắt trao nhẫn xong không đợi tham mưu trưởng nói gì anh liền tiến lên một bước ôm lấy vương thu vũ c ư ớ i đầu hôn trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm nhạc thính phong vội vã che mắt thanh ti lại thanh ti gạt tay của cậu ra này này anh đừng có che mắt em à du rực và tiểu gái không nhịn được nở nụ cười hai đứa nhỏ này bên nhau thật vui chỉ là nhạc thính phong trưởng thành hơi sớm quá bọn họ làm ba mẹ còn chưa lo lắng đến chuyện này vậy mà cậu bé đã lo lắng thật chu toàn rồi đợi trần phong b u ô n g vương thu vũ ra rồi tham mưu trưởng không khỏi trêu chọc một phen trước mặt mọi người ông hỏi chuyện hai người quen nhau mến nhau như thế nào trần phong nắm chặt tay vương thu vũ ngây ngô cười nói tôi đối với vợ mình là nhất kiến trung tình lần đ ầ u tiên gặp đã thích rồi các người nghe chưa giờ đã thành vợ rồi đấy vậy thiểu vương thì sao vương thu vũ đỏ mặt cúi đầu tôi cũng gần như thế xem ra cũng chính là duyên phận tham mưu trưởng lại trêu chọc vài câu nghi thức tạm thời ngừng lại một lát vương thu vũ đi thay một bộ áo cưới truyền thống màu đỏ thấm sau đó nghi thức lại tiếp tục trần phong và vương thu vũ dâng trà cho ba mẹ ba trần phong uống hết chén trà xong thì cho hai người một bao lì xì mẹ trần phong uống trà xong cũng cho một cái có điều bà còn chuẩn bị trước một cái vòng vàng đeo lên tay vương thu vũ bà nói với con trai vợ con là cô gái tốt về sau phải đối xử tử tế với nó không được bắt nạt biết chưa trần phong liếc nhìn vương thu vũ mẹ mẹ cứ yên tâm con biết nên làm thế nào đợi cho mọi chuyện đều xong xuôi tham mưu trưởng lại hỏi trần phong hiện giờ có cảm tưởng như thế nào anh cười nói rất vui vẻ hôm nay ngoài việc phải cảm tạ ba mẹ tôi mẹ vợ tôi còn phải thật lòng cảm ơn một cô bé nếu không có cô bé ấy nói không chừng chắc tôi phải ở vậy đến già t r ư ơ n g hai nghìn không trăm bảy mươi bốn anh ơi giúp em với thanh thi ngồi phía dưới cười hi hi không ngừng nhạc thính phong nhìn cái mặt cô bé cười ngốc đến phát ghét không nhịn được nhéo nhéo má cô bé đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt bộ dạng của cô bé bị hai gã buôn người tung lấy nhìn cậu mà thất thanh gọi anh ơi lời vừa nói ra rất nhiều người cất tiếng cười ha hả có người lại lớn tiếng hỏi cô bé lợi hại đó là ai chứ mau nói cho mọi người nghe nếu không phải ngày đó cô bé vỏi vĩnh trần phong đưa mình đến trường anh vĩnh viễn cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào trường tiểu học kia nói không chừng cả đời này cũng không biết tới vương thu vũ nếu không nhờ thanh ti cố ý tắc hợp còn giúp vương thu vũ đuổi tôn khải đi làm sao có chuyện sau này chứ trong lòng trần phong thật sự vô vàn cảm kích đối với thanh ti cho nên anh trực tiếp bước đến trước mặt thanh ti một tay ôm lấy cô bé bước lên trên lễ đài đây là bà mai của tôi và vợ tôi đây thanh ti bị nhiều người nhìn như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên dãy r ủ i nhảy xuống trần phong buông cô bé sau đó liếc mắt nhìn vương thu vũ một cái mỗi người cùng lấy ra một phong bao đỏ đã chuẩn bị sắn đưa cho thanh ti thanh ti nhìn xuống ba mẹ đang ngồi dưới du rực với vẻ mặt tươi cười ra hiệu cô bé cứ nhận lấy lúc này thanh ti mới đưa hai tay ra cảm ơn chú trần phong cảm ơn cô giáo tiểu vương không đúng bây giờ không thể gọi là cô giáo tiểu vương cảm ơn cô chúc hai người tân hôn vui vẻ trăm năm hạnh phúc còn nữa còn nữa sang năm sau con hy vọng có thể có em trai nhỏ em gái nhỏ ạ vương thu vũ đỏ bừng mặt túi người chịu mến véo nhẹ cái mũi nhỏ của thanh thi yêu thương nói nhóc tinh lịch trần phong bên cạnh cười nói hai chúng ta nhất định sẽ cố gắng vương thu vũ liếc mắt lường anh một cái chỉ thấy vẻ tươi cười trên mặt anh càng đậm đám chiến h ữ u của trần phong nhìn thấy thanh ti liền s u n g lại em gái nhỏ ơi bọn anh đều còn độc thân đấy em xem trường học của em còn cô giáo độc thân xinh đẹp nào không em giới thiệu cho anh đi sau này anh cũng cho em lì xì đỏ được không thanh ti chỉ nói với anh ta một câu anh à anh còn nhỏ lắm chờ đến khi anh bằng tuổi chú trần phong khiến ai cũng phải sốt ruột thì hăng nói lời này của cô bé khiến mọi người cười vang duy chỉ có nhạc thính phong nhữ mày rõ ràng là không quen biết mà ai cũng gọi anh được chờ đến khi thanh ti từ trên đài xuống dưới nhạc thính phong t h ấ p giọng nói em đó đừng có quá hưng phấn số tiền này của em sau khi về nhà sẽ bị g ì tiểu hai tịch thu luôn đó hôm nay thanh ti nhận được bốn bao lì xì đỏ bên trong túi căng phồng thanh ti rất sung sướng hiện giờ cô bé có rất nhiều tiền nhưng sự hưng phấn còn chưa được bao lâu lời của nhạc thính phong như một gáo nước lạnh nu cười trên mặt thanh ti cứng đờ cô bé bày vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía nhạc thính phong anh ơi nhạc thính phong hử mũi một tiếng hiện tại biết gọi anh rồi à thanh ti lôi kéo bàn tay cậu anh ơi anh nghĩ cách giúp em đi em còn rất nhiều thứ muốn mua nữa về nhà nói sau tuy rằng cậu không trực tiếp đáp ứng nhưng lời này của cậu đã khiến thanh ti biết rằng cậu nhất định có biện pháp rồi lúc này cô bé mới hé ra khuôn mặt tươi cười t r ư ờ n g 2075, kết hôn rồi sống thật tốt nhé đây là lần đầu tiên trần phong chính thức cử hành hôn lễ đến lúc kính rượu ba mẹ trần phong liên tiếp dặn dò anh lần này nhất định đừng cố uống quá bằng không tối đến coi chừng bị vợ cấm cửa không cho vào trần phong gật đầu lia lịa động phòng tối nay mới là đại sự không thể vì uống rượu mà để lỡ được nhưng mà hôm nay khách khứa đến không ít hơn nữa đám chiến hữu của anh đều là loại uống rượu như nước lã anh có muốn kiếm cớ trốn cũng khó khăn đây vương thu vũ kéo tay anh đi kính rượu thôi anh trần phong vội vàng nắm lấy tay cô vợ ơi lát nữa nếu bọn họ ép anh uống rượu em đỡ giùm anh một chút nhé vương thu vũ cười khúc khích em biết rồi hôm này là ngày vui theo lý mà nói thì uống nhiều một chút cũng không sao chỉ là trần phong thật sự mong chờ đến đêm đ ộ n phòng vương thu vũ nhỏ giọng nói thầm đôi ba câu mẹ của trần phong sáng b ừ n g mắt hài lòng xoa tay con d â u cũng may có con nghĩ biện pháp các con c h ờ một chút mẹ đi l à ngay vương thu vũ vừa rồi nói với mẹ chồng nhờ mẹ tìm một bình rượu không đổ nước vào sau đó lại pha thêm ít rượu chỉ cần có thể ngửi thấy mùi rượu là được cứ như vậy lát nữa đi kính rượu mọi người đủ một vòng cùng lắm là trần phong chạy vào vết đ ú t cờ đôi lần mà thôi sau đó vương thu vũ sẽ nói đỡ một chút rằng trần phong không thể uống nữa chí ít cũng sẽ không khiến cho người ta thấy kỳ lạ đến khi tới bàn của nhà du dực vương thu vũ cùng với trần phong mới thở phào một hơi anh cùng vương thu vũ ngồi xuống rốt cuộc cũng được ăn một miếng trần phong thấy thanh ti chỉ ăn một chút đồ ăn hỏi cô bé thanh ti cháu thích ă n gì thì cứ nói với chú để chú báo nhà bếp làm nhà tiểu h ái cười nói mọi người đừng chiều con bé quá cứ thổi phồng thế con bé sẽ bay mất đó vừa nãy con bé đã ăn no rồi cứ kể nó hôm nay hai người mệt mỏi nhất mau ăn chút gì đi ai rẻ cô vừa nói xong du dực ở bên cạnh đã nói con gái chúng ta thế này sao lại không chiều chứ con gái thì nên được chiều chuộng nhiều một chút mới đúng trần phong gật đầu bé gái đều nên được chiều chuộng mà thanh ti cười nói trần thúc thúc con đã ăn no rồi đồ ăn hôm nay rất ngon ạ món ăn hôm nay so với hôn lễ lần trước của trần phong thì quả thật ngon lành hơn rất nhiều lúc hai người bọn họ còn đang đi mời rượu thanh ti đã ăn rất nhiều đủ các món đến giờ thì ăn không nổi nữa rồi trần phong lúc này cũng không nói gì thêm nhưng anh vẫn đi tìm bằng hữu nhờ anh ta báo với nhà bếp làm thêm vài món đồ ngọt tráng miệng trẻ con thích ăn tiệc cưới náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc trần phong và vương thu vũ đứng trước cửa tiễn chân từng vị khách ra về gia đình du rực ra về cuối cùng tiểu trạm đã ngủ yên được du rực ôm trên tay anh nói với trần phong kết hôn rồi phải sống thật tốt nhé trần phong gật đầu vâng em biết sau khi mọi người ra về rồi trần phong cùng vương thu vũ mới thở phào ở lại khách sạn lúc này chỉ còn người nhà họ trần và cả nhà họ vương bà vương nói với ba mẹ trần phong ông bà thông ra thời gian này khiến các vị vất vả rồi nhà chúng tôi ở xa quá chẳng mấy khi qua lại được có chuyện gấp cũng chẳng giúp được